quý vị và các bạn thân mến, chúng ta cùng đến với tập tiếp theo tập 47 của Song Kiếm. Chúng ta đang đi đến những hồi cuối. Hãy nhớ để lại comment cùng nhau thảo luận. Đường Hoa dựa theo bản đồ đến được chủ, chủ thành của Bạch Hồ Quốc. Sau đó mới trở về Trung Nguyên. Bọn Huy Hoàng tất nhiên là cũng đi theo về. Chị Đại nhà người ta cũng đã nói rất rõ. Quyết chiến ở Chu Tức Quốc mấy ngày trước chỉ là để mọi người hiểu về kỹ năng của thuộc hạ nàng. Còn ai lợi hại thì phải xem đã. Trong tờ báo có viết. Mọi thứ đều rất rõ ràng về hạn bạc. Hạn bạc thật sự là cực kỳ nguy hiểm Đường hoa đọc báo xong thì bĩu môi Còn mẹ nữa chứ Sự kiện yêu ma tàn quét phương Tây Bồn ra từ đây không những kiếm đầy bồn đầy bát Hơn nữa còn không hề chết Còn được thằng hai cấp đó à, Thật là đáng tiếc Chỉ là ta không phải là đối thủ Của tên bản cổ kia Pha toái liền hỏi Này từ bao giờ người hết khiêm tốn rồi vậy Hay là con rồng Ở trong mình giới người đó Người ta chẳng qua chỉ là một bộ phận trên thân thể của bàn cổ thôi, mà đã có thể người chắn người, Phật chắn giết Phật. Nếu như đánh hội đồng thì còn có thể làm ngư ông đắc lợi, chứ một trọi một thì chưa qua kiếp thứ ba, tốt nhất là vẫn đừng có dùng đến. Hạn bạt giới thiệu ra thập đại thần khí, đồng thời cũng thỉnh cầu người chơi phải lấy được búa bàn cổ để nàng có thể đi trung nguyên bái tế hoàng đế. Đường hoa cảm thán, quả nhiên thật là kỳ nữ. Là yêu ngôn hoặc chúng nộng. Sát pha lang nói, ta vẫn cứ thắc mắc chuyện này. Vì sao ngươi lại đứng về phía hẳn bạc nàng? Ngươi có muốn biết vì sao không? Hừ, ta không thèm biết. Sát pha lang trả lời, sau đó là sự khinh bỉ. Tinh tinh liền giật dây, đúng bị đó ra tử. Nói đi, vì sao ngươi tự nhiên lại trở thành quân tử, rồi còn than thở về cái câu chuyện tình yêu xén xuống như vậy chứ? ấy bởi vì ta có nhiều tiền đó Cụ thể như thế nào thì ta không có rõ lắm Nhưng thầy thì đã nói với ta rồi Mấy người có tiền như ta thì thích nhất là hàng tăng giá đó. Ta hiểu rồi Huy Hoàng nói Mặc dù chuyên ngành của ta không phải là kinh tế học Nhưng ta cũng biết Ví dụ như sau khi tới hành tinh mới Sẽ có 100 vạn cấp cho mọi người phân chia Mọi người gộp toàn bộ Tiền ở trong trò chơi lại với nhau Có 5 vạn Mà một mình gia tử đã có đến 4 vạn Vậy theo tỷ lệ phân phối thì gia tử sẽ độc chiếm đến 80 vạn đồng. Còn lại 20 vạn thì những người khác chia nhau thôi. Nói ngược lại, nếu như mọi người đều có tiền, ví như gia tử hiện có 4 vạn kim, nhưng người khác gom lại với nhau được những 8 vạn kim, vậy thì khi phân chia, gia tử chỉ có thể lấy được 30 vạn đồng. Mặc dù mọi người ở trong trò chơi đều xài tiền như nhau, nhưng ví dụ như trong người chúng ta có 2 kim, bây giờ tiêu mất 2 kim, thì tài sản của mình bằng không, tức là dùng hết 100% tiền. Mà gia tử thì vẫn còn thừa tiền. Nếu như đến lúc đó, thì chẳng phải là gia tử này sẽ rất giàu hay sao? Đúng là bọn tư bản chết tiệt. Huy Hoàng bĩu bĩu môi lắc lắc đầu. Mẹ nói chứ, đúng thật là kẻ ăn không hết, kẻ cày chẳng ra. Địa hình ở Châu Tức Quốc rất quái dị. Có các địa hình cực đoan như sa mạc, Ốc đảo, đồng hoang, cánh đồng tuyết, núi lửa Bọn người chơi đã phỏng vấn riêng đường hoa Cho nên đều biết Ở trong mỗi một khu vực đặc thù sẽ có những viêm tướng riêng địa hình sa mạc mà bọn đường hoa oán hận nhất Bây giờ lại chính là nơi tốt nhất Để những người chơi nhỏ yếu tìm kiếm vận may Còn những nơi khác thì Người phải cân nhắc đến sự ích kỷ của loài người Lại nói Người vô tư thì làm gì có tồn tại chứ làm gì có ai hoàn toàn vô tư chứ vương thành chu tước quốc được bao phủ trong một màn lửa cho dù đến gần cũng không nhìn thấy rõ bên trong có gì bốn chấn nhỏ cách vương thành hơn trăm cây số đã trở thành nơi tập kết của người chơi điểm truyền tống của chu tước quốc ở ngay giữa bốn chấn đó ỉ à người cũng không có nhiều lắm mấy người bọn đường hoa hạ xuống ở trấn giáp nhìn trái nhìn phải ở đây chỉ chừng độ có ngàn người chơi Mặc dù ma giới hoành tráng. Thế nhưng người bật thì cũng đâu có mấy. Huống chi là ở những nơi như thế này. Này có ai phát hiện kiến mộc ở đâu chưa? Chưa đó. Dựa theo người chơi bán tin nói. Sau khi hắn bị một con cá voi đổ sổ nhút vào. Hoàn thành một nhiệm vụ nào đó. Thì mới đến được hòn đảo tiên nhân. Bởi vậy chắc chắn hắn chỉ có tọa độ của kiến mộc trên hòn đảo đó thôi. Chứ không biết được tọa độ của hòn đảo đó ở Bích Động. Huy Hoàng tổng kết còn họ đều biết là cho dù có giết được hạn bạt đi chăng nữa thì cũng chẳng có lợi ích gì. Chỉ bằng là đi lang thang ở Bích Động còn hơn. Theo như ta biết thì vẫn chưa có băng hội nào dự định tổ chức người đi để giết hạn bạt cả. Pha Toái nói, nếu như không quay tổ chức, chỉ dựa vào đám người chơi lẻ tẻ, thì cho dù gấp trăm lần người bây giờ, chỉ sợ cũng không hạ được chủ tướng quốc đó. Sát pha lang chỉ lạnh lùng cười, đường hoa đổi trang bị dù sao thì sống chết gì cũng phải đi xem. vô biên đã để nhờ ta để ý. xem hạn bạc sắp xếp ở vương thành thế nào. đường hoa dùng ngọn lửa đen mở đường, một mình vọt vào trong chủ thành châu tước. ván cược do phá toái cầm đầu bắt đầu. toàn bộ đều là cược một ăn ba. huy hoàng bỏ ra ba trăm, cược đường hoa trong vòng mười phút trận chết. tinh tinh bỏ ra một trăm, cược từ mười đến hai mươi. còn sát pha lang bỏ ra hai mươi kim nguyên bảo, cược nửa tiếng. Kết thúc ván cược, Sát pha Lan nhận được một tờ giấy nợ của phá toái. Sát pha Lan hối hận vì mình cược quá ít. Hơn một tiếng đồng hồ sau, đường hoa hồi sinh thông qua truyền tống trận trở về. Này tin mới nhất, ta thấy lần này, nếu như nhất kiếm và song sư không ra tay, thì là không xong đâu, trừ phi là ta thông báo cho bọn họ đó. Mấy người gọt lại đều nghiến răng, cái trò đánh úp úp mở mở kiểu này thật là đáng ghét. Bên trong đó đều là do thần khí hợp thành trận có chuông đồng hoàng tăng gấp đôi phần thưởng từ nhiệm vụ, có bình luyện yêu tăng ba phần mười thương tổn gây ra cho thủy quái, còn có tháp hảo thiên tăng ba phần mười gây tổn thương cho tiên linh, có cầm phục hy tăng ra tốc độ hồi máu cho bản thân, có đỉnh thần nông tăng gấp ba hiệu quả của dược phẩm, còn có cả đá nữ hoa khiến cho trang bị màu lam vĩnh viễn không bị mài mòn đó, tất cả đều là hạng mục xây dựng cao cấp. Ài một khi tin này được công bố thế nào các bang hội lớn cũng phát điên cho mà xem huy hoàng liền than thở ai xem ra coi bộ lần này chúng ta vất vả rồi lại phải kiếm tiền nữa chứ còn gì nữa chương hai trăm sáu mươi chín lão bà bị bắt đi tin tức có thần khí hợp thành trận vừa được tung ra thì lập tức có một bầy chó săn tìm đến cái khác không nói chứ cái thần khí đông hoàng trung làm tăng gấp đôi phần thưởng từ nhiệm vụ kia. Thực sự là có sức hấp dẫn trí mạng đối với mọi bang hội. Phần thưởng từ nhiệm vụ của bang hội sẽ không bao giờ thiếu tiền, điểm kỹ năng, ngẫu nhiên cũng có đạo cụ, còn có dược phẩm hoặc là trang bị. hiếm hơn thì còn có khi có những thứ đặc biệt. Mà tiền thưởng là phần quan trọng nhất, cũng chính là thứ lớn nhất của người chơi. Tiền thu về từ việc bán hàng rác rời cho hệ thống mới chỉ là thứ hai mà thôi. Băng nhất kiếm ở băng song sư nhắm vào mục tiêu chính là Đông Hoàng Trung, là thứ đứng đầu trong thập đại thần khí, đủ để hủy thiên diệt địa Nuốt hết thinh không, trận của nó có lực tấn công siêu mạnh, bảy hệ cùng hợp lại, cộng thêm lực tấn công vật lý mạnh mẽ. Đây chính là trận được công nhận là khó phá nhất. Thế nhưng, đường hoa đang chuẩn bị phát tài, nhờ cho bán chủ thuê, thì lại phát hiện rằng bà xã mình đã bỏ rơi mình. Băng song sư ngay một chút ý định thuê mình cũng không có. Sương Vũ trực gửi cho đường hoa một đáp án là mọi người đã mở hội nghị, thống nhất rằng vốn tài chính trước mắt của băng song sư không đủ để thuê đường hoa. Đường hoa tỏ ý rằng là sẽ không thu phí. Sương Vũ lập tức phân tích ra đường hoa vốn dĩ là một tên nổi tiếng đề tiện, tuyệt đối không thể tin. Thư sinh của băng nhất kiếm thì có phần cả cây dây ngỗng hơn, khách sáo qua loa, Với đường hoa nửa tiếng đồng hồ Đường hoa mới hiểu được ý trong lời của hắn Nguyên tắc cơ bản nhất của nhất kiếm Là mướn ai Cũng không dám mướn hắn Bởi vậy người ta nổi nóng Đi kiếm tiền Đường hoa lập tức cắm bảng bán mình Ở thị trấn Nào ngờ đừng nói là không ai thuê Mà thậm chí còn chẳng ai thèm hỏi giá Ấy ác danh chuyện đi xa quá mà Tôn Minh thở dài Dù sao Đây cũng là cái giá phải trả đó Hay mấy ngày trước Có lẽ ta thật sự đã làm ác quá Đường Hoa tự kiểm điểm lại bản thân Biết sẽ có ngày hôm nay Vậy thì trước đây ta làm ác hơn vậy Hay kết cục Nghe lời vợ chứ không nghe lời huynh đệ Nó thế đó Lúc đó tôn mình đã sớm kêu Đường Hoa Ra sức vơ vét tiền Liều mạng vơ vét Đừng sợ trên đời có địch Chỉ sợ là vàng bạc bất mãn với mình Nào ngờ cái tên không có lý chế này, trải qua bài học phân tích lẫn dạy dỗ Về kẻ ngắm bắn của sương vũ xong, thì giữa đường chết máy chẳng được tác dụng gì. Này, hai vị có tâm tình gì sao? Trong khi đường hoa đang than ngắn thở dài, thì Thi Thi đáp xuống bên cạnh. Ấy, cô tới rồi à? Tới rồi. Thi Thi cười nói. Sự tình lớn như vậy, làm sao ta có thể không tới chứ? Ấy... Tới thì cũng có làm được cái quái gì đâu. Các trận khác, ta nghĩ là không có vấn đề gì lớn. Chỉ sợ nhất là cửa Đông Hoàng Trung có chút phiền phức. Vốn định lợi dụng mâu thuẫn giữa băng Nhất Kiếm và băng Song Sư. Không ngờ hai bang này đã thương lượng trước với nhau. Rằng là mỗi bang sẽ có một ngày thời gian tấn công. Một khi trận bị phá, người chơi sẽ có thể trực tiếp chiến đấu với hạn bạc. Cho dù hạn bạc có lợi hại đi chăng nữa, chỉ sợ là cũng không thể nào chống cự được nhiều người chơi đâu. Thì thì nhún vai nói, mặt khác, kiến mộc ở bích động, ta đã tìm được rồi, nhưng trong những người ta có thể khống chế được, thì không ai có thể đỡ nổi một chiêu của nguyên thần bàn cổ. Tôn Minh gật đầu, Ê, ta cũng đã công bố tin tức này ra ngoài rồi, phần đông các người đều phải đang thử nghiệm vận may của mình, mà chưa ai làm được cả đâu. Ai Thật là phiền phức. Thì thì nói, bất kể thế nào, nhất định cũng phải bảo vệ được hạn bạc đáng tiếc bây giờ ta không thể trả trộn vào đó được đường hoa thở dài bọn họ đề phòng ta như đề phòng ăn cướp vậy thực chất bang nhất kiếm và bang song sư cũng bất đắc dị lắm cho nên lần này mới phân ra mỗi bên đánh một ngày đó tôn minh nói bản thân bọn họ đều là người có tiền cho nên cũng không mong giá hàng hạ xuống nhưng dù sao cũng phải bận tâm tới nguyện vọng của bang chúng không đánh cũng không được Vậy nên chỉ đành đi đánh trận Đông Hoàng Trung có lợi ích nhất. Bởi vậy, bọn họ mới xem là ai khó đánh hơn ai. Cho dù là tốt xấu gì thì cũng chiếm được một chút lợi lộc Đường Hoa cười cười. Hạo nhiên đã nói, có tiền để có thể chơi cả thiên hạ. Đông Hoàng Trung thuộc về song sư, chứ còn ai nữa. Thi Thi hỏi, vậy bên nhất kiếm đã sắp xếp được một ít cao thầu vào thời khắc mấu chốt có thể tạo thành được một chút tác dụng quấy rối có điều ra từ bà xã của ngươi thật là lợi hại đó không những dựa theo phân đường chia người mà còn tạo thành tổ được năm người một ở trong bang có nhiều người quen với ngươi có thể đeo mặt nạ trà trộn vào được hay không ai xem ra là rất khó đúng. vậy thì hết cách chỉ có thể dựa vào ý trời thi thi thở dài sau đó nàng nhảy lên trên kiếm Ta đi vào xem một chút xem Đường Hoa nhìn Thi Thi đi xa Mà cười ha hả. Ấy cấp ba mươi mấy mà đi xem Thi Thi cô cũng thật là hài hước đó Tôn minh than thở Ấy cô ấy có ngũ linh luân ở tay Vốn có tiềm năng trở thành cao thủ Không ngờ là lại thành ra như thế này Người đó chẳng phải là người cũng có xá lợi trong tay sau Người vốn dĩ là cái lá chắn trâu bò Vậy mà bây giờ người mới có cấp ba mươi tám <cười> Dù sao ta cũng cao hơn nàng mà Những người vốn có tiềm lực Nhưng lại không ham thích Chơi trò chơi như tôn minh Và thi thi Vẫn không ít Ở ngoài đời cũng vậy Người có tiềm năng trở thành một nhà văn Thế nhưng người lại có hứng thú với toán học Vậy thì chỉ có thể tự trách mình Số đèn đùi Ngày thứ bảy Từ sau khi hạn bạc tuyên bố sự kiện Bang song sư tiên phong phát động Đợt tấn công đầu tiên Với Đông Hoàng Trung Theo như song phóng viên chiến trường Là tiểu dâm đã đưa tin Ở trong trận cứ mỗi một tiểu đội Được tính là một đơn vị Có vô số những bản đồ phụ Khi trong tiểu đội có bất kỳ người nào bị chết Những người còn lại Ở trong đội Có thể lựa chọn vào trong bản đồ phụ Để cứu người Đánh qua được bản đồ phụ Thì đội viên chết trận sống lại cũng không hao tổn gì Ở trong bản đồ phụ Có đủ thứ đồ chơi cổ quái Như là núi lở, đất dung, sấm sét, điện chớp Rồi còn có rất nhiều các dạng câu hỏi Các mê cung, các cạm bẫy Bầu trời thì đầy mây đen hỗn độn Phải mua đuốc ở cửa hàng của hệ thống Hoặc là các trang bị pháp bảo Có thể khả năng phát sáng Thì mới có nhìn được đường phá trận Là phải tìm được mắt trận rồi đánh tan Thế nhưng trận của Đông Hoàng Trung là rất lớn Nhân viên của song sư phải gian lan lê lết mấy ngày Mới chỉ thăm dò được độ 2 phần 10 Hơn nữa Thân thủ tổn thất thê thảm vô cùng Cho đến 6 phần 10 Người chơi chết trận Ngẫu nhiên cũng có được mấy tiểu đội nổi bật Nhưng vì thế đơn lực bạc Căn bản là không thể chống cự được Với các loại do hệ thống tạo thành Bốt và tai nạn tự nhiên Tìm đến Cuối cùng băng song sư thất bại ra về Sau khi băng nhất kiếm bang song sư thường lượng Hai bên quyết định sẽ cùng nhau đi thăm dò Bên nào được chuông Thì sẽ giao nhiệm vụ cho bên kia Hai vạn kim coi như bồi thường Đương nhiên bởi vì đã bị đường hóa bóc lột Cho nên giấy phép dùng giấy nợ để giao dịch Ngày thứ 8 Chủ lực hai bang đều đã xuất hiện Người ta vẫn nói là hai tên hòa thượng nâng cốc uống Bởi vì mọi người đều nhường nhịn nhau Đối đầu với khó khăn Cho nên Đến khi hết ngày thứ 8 Hai bang mới tiến hành được một phần mười quãng đường Chỉ có mỗi một tiểu đội hùng mạnh nhất là do phá toái Huy hoàng, tinh tinh, sát pha lang và khăn đỏ Hợp thành mới tiến được bốn phần mười quãng đường Một mình xông vào trong trận của Đông Hoàng Trung Thế nhưng họ lại bị một màn lôi điện vây khốn Chỉ có thể cố gắng thủ ở địa hình có lợi Chờ viện binh Ngày thứ chín Đường hoa một mình tiến vào trong trận của Đông Hoàng Trung Ra tử đến rồi đó Mọi người phải cẩn thận Sương Vũ nhận được tin, lập tức nhắn cho mọi người phải cẩn thận chính ông xã của mình, sau đó nàng tự thân đi chặn đường hoa. Lúc này đường hoa đang bay ở trên mặt biển có mưa rền gió giật, chớp điện hoành hành. Những tia lôi điện ở trên trời cũng không có uy hiếp quá nhiều với hắn, thứ này kèm theo hiệu quả đánh lùi, cho nên đường hoa đã nhiều lần bị đánh rơi xuống biển. Biển này không phải là biển thường mà là biển Bermuda trong truyền thuyết, có một xoáy nước vô cùng lớn. Có thể kéo bất kỳ thứ gì đó vào trong biển. Cuối cùng sẽ xé thành vạn mảnh. Lực kéo của xoáy nước sẽ làm giảm đi tốc độ của người chơi. Ví dụ như tốc độ của đường hoa vốn là hơn 5.000, xoáy nước giảm bớt đi 2.800, đường hoa vẫn còn bay khá thoải mái, chứ nếu như tốc độ không đủ 2.000, vậy thì người chơi chỉ có nước chìm theo xoáy nước. Đương nhiên nếu như muốn vòng qua xoáy nước này để đi tiếp thì cũng được, nhưng phải mất đến 6 tiếng đồng hồ phần lớn người chơi ở song sư và nhất kiếm đều chọn đường đi vòng chứ không có sông thẳng qua dù sao thì số người đạt được hai tám tốc độ vẫn chưa nhiều càng huống chi là những tổn thương do tia sét gây ra cho người chơi quá thấp quả thực đây là một cơn ác mộng sương vũ nhìn một chấm đen ở xoáy nước phía xa một tia sáng lập lòe chấm đen bị đánh rơi xuống mặt biển thế nhưng chưa đầy một giây sau đó thì lại ngoi lên bay tiếp ấy bà xã, muội chào huynh sao? Ấy huynh thật xúc động đó. Đường Hoa hạ xuống trước mặt của Sương Vũ, trong tư thế vô cùng tiêu sái. Muội chào con quỷ đầu to nhà huynh đó. Sao huynh lại tới đây? À, ông xã của muội đang định lấy Đông Hoàng Trung rồi bán lại cho bọn muội đó. Đường Hoa cười ha hả, Sương Vũ thở dài. Muội còn tưởng rằng huynh sẽ nói là vì nhớ muội cho nên mới tới Hóa ra chỉ là nói dối huynh không thể nói vài lời khiến cho muội vui một chút sao bà xã hả là ta rất nhớ muội đó thôi đi bớt bày trò tưởng là ta không biết trong đầu huynh tính toán gì sao đường hoa toát mồ hôi bà xã à, hay là thôi ta ta thu lại câu nói vừa rồi thôi huynh không nhớ muội sao ừ. Cái này, cái này có có nhớ hay không Thì mỗi biết mà Tư duy của phụ nữ thật là ác liệt Chỉ có mỗi bà xã mình là bị Hay là toàn bộ giống loài đều bị như vậy Nếu như là vế thứ hai Vậy thì đường hoa thật là bi ai Bao gồm cả chính mình huynh đã tới rồi Thì thôi Nhưng phải tuân thủ quy tắc Thứ nhất Người khác không trêu chọc mình Thì mình không được tùy tiện giết người Thứ hai Không được phép châm ngòi ly gián Thứ ba, không được tổ đội với bất kỳ ai trong hai bang. Thứ tư, không được cứu bất kỳ ai trong hai bang. đường hoa nghi hoặc, ầy bà xã, mấy, mấy cái điều đầu thì ta còn có thể hiểu được là vì có người ghen tị với sự tao nhã tuyệt thế của ta. Nhưng điều cuối cùng là sao? Theo như sự hiểu biết của ta thì mỗi khi huynh cứu một người thì người ấy cũng sẽ bị hại đó. Ê muội chắc chứ, sao lại nghĩ xấu về ta như vậy? Vốn dị huynh đâu có tốt đẹp gì đâu. Nhìn bà xã của mình. Cứ như vậy mà đi. Đường Hoa lấy ra một cây tăm trầm tư. À, à. Đột nhiên. Một con ưng xét từ trên cao mấy trượng. Từ tầng mây lao vột tới. Chộp lấy sương vũ. Bay vút lên trên trời. Đường Hoa cau mày. À, mấy khi có đứa nó giúp vợ mình đi. Có nên cứu nàng hay không nhỉ? Cứu cũng không hay. Vì cứu nàng Thì khác gì là vi phạm vào mấy điều nàng vừa nói. Không được phép cứu bất kỳ ai trong hai bang. Còn nếu như không cứu, thì không xứng đáng ra mặt là chồng. Bên nặng bên nhẹ, đường hoa thực sự là rất đau đầu. Đường hoa chỉ chỉ về phía một con ưng sét Nhìn thấy, sau đó hạo nhiên bay đến. Này, bà xã của người đâu? Ờ, bị một con chim ưng nó bắt đi đó. Chìm ứng, đâu? Ấy, sao người còn đứng đền như vậy? À, ở bên kia đó. Ta thì thực hiện quan điểm, người thì phải lạc quan. Này, người cũng sắp bị cắp bài đi kìa. Hạo nhiên vừa ngạc nhiên hỏi lại, thì từ đằng sau lưng của hắn, có một lực kéo. Thế là cả người của hắn bị kéo lên không trung. Hắn vội vàng thả phi kiếm ra tấn công. Nhưng cấp của con ưng xét này cao đến 70. Toàn bộ đòn tấn công của hắn đều bị mít ai thật là khó mà thật là đau đầu mà đường hoa thở dài khí đen trong tay tụ lại thành một cây mâu phóng cho con ưng xét đang định tấn công mình hóa thành luồng sáng trắng chờ thêm một chút nữa sừng vũ rút cục cũng bị hóa thành luồng sáng trắng đường hoa tức tốc vọt lên trả thù cho vợ chương hai trăm bảy mươi thiên ngữ từ nơi bà xã chết Đi thêm mấy chục cây số nữa Là tới được điểm đóng quân của hai bang Trước mặt bọn họ bây giờ có hai con đường Một là động dung nham Bên trong có bốt Viêm thú thượng cổ Ngoài ra còn có rất nhiều tiểu quái Trong đám tiểu quái này Có một nửa có đặc tính hấp thu Sát thương hệ họa Chuyển thành sinh mệnh của bản thân Con đường còn lại là động băng tuyết Bốt là hai nữ băng tinh song sinh Trong đám tiểu quái Có một nửa là có công năng hấp thu sát thương hệ thủy. Bởi vì có nhiều pháp thuật gây sát thương trong phạm vi lớn mà không gian lại quá nhỏ hẹp, cho nên hai bang tổ chức mọi người dựa theo thứ tự thông qua, dùng các tiểu tổ đội để tụ tập. Việc này độ khó không cao, điều duy nhất phải chú ý chính là bọn tiểu quái am hiểu sử dụng các đòn tấn công trong phạm vi rộng. Lực sát thương của các chiêu không có quá lớn chỉ cần làm chắc ăn từng bước là có thể thoải mái thông qua được còn về phần bốt thì chỉ cần ngươi không bị tiểu quái đánh rơi vào dung nham hoặc hồ băng thì chúng sẽ không lộ diện này đi vào thôi đường hoa nói với một tên đường chủ đang rất khó chịu sau đó đường đường bước vào trong động dung nham nhìn thoáng qua bên trái bên phải quả thực ở đây rất hẹp chiều cao trung bình chỉ chừng năm thước rộng ba thước bầy tiểu quái thì túm năm tụm ba trôi nổi Cái này mà một đám người chen chúc đi vào nhồi cho chặt đường hầm mà người phía trước lại không thể mở đường được thì giống như là cái sùi cảo bị quái nuốt chừng Đi thêm một đoạn nữa là đến lối rẽ đầu tiên. Con đường bên trái thông tới hồ dung nham có viêm thú thượng cổ sống. Con đường bên phải mới là đường đi tiếp. Vì sao chắc chắn là đường đi tiếp? Là bởi vì trên mặt đất có cắm một tấm biển chỉ đường có hai mũi tên lớn bằng gỗ. Trên mũi tên thứ nhất Viết hai chữ nguy hiểm Mũi tên thứ hai viết đường đi Ở bên trên chỉ đường Còn có ký hiệu sinh diệt Đường hoa nhìn trái nhìn phải không thấy ai Bèn thuận tay Xoay biển chỉ đường 180 độ Sau đó Hắn lại cười khà khà đi tiếp Không lâu sau Một băng chúng nào đó Của băng nhất kiếm Đi tìm thư sinh báo cáo Một tổ ích tin vào nội dung Ở trên bảng chỉ đường ở trong động dung nham mà phó bang chủ song sư sinh diệt đi lầm vào hồ dung nham toàn bộ đã chết hết thư sinh lúc này đã ra khỏi động dung nham nghe thế vậy bèn lập tức liên hệ với người phụ trách cao nhất hiện giờ của bang song sư chính là sinh diệt để dò hỏi tình hình sinh diệt vỗ ngực tỏ ra rằng bảng chỉ đường của mình tuyệt đối không có vấn đề gì thư sinh bèn phái người đi xem rốt cuộc nhận được báo cáo là bảng chỉ đường không chỉ sai Chỉ là có dấu vết đã từng bị người ta động thủ vào mà thôi. Thư sinh gật đầu. Chuyện này mười phần có đến tám chín. Là người của bang song sư biết. Ở sau lưng của mình có người của nhất kiếm. Cho nên dở trò với bảng chỉ đường. Sau đó để đợt người thứ ba quay lại tiêu hủy chứng cớ. Thư sinh cho rằng đây là hành vi của cá nhân. Cho nên không so đo. Chỉ nhắn tin cho sinh diệt rằng là ngươi. Quản lý người của ngươi cho thật tốt. Sinh diệt đọc tin nhắn. Thì vô cùng khó chịu. Ngươi có ý gì? À, là ta không có ý gì. Chờ hạo nhiên đến rồi nói. Thế nào? Nói với ta bộ không được sao? Thư sinh không thèm quan tâm nữa. Bắt bảng tin đi. Thái độ đã biểu lộ rõ tất cả. Sau nửa tiếng đồng hồ, đường hoa ra khỏi động rung nham. Sau đó đến bên một bách núi. Mặt trước bách núi là mấy đen răng răng Ở giữa màn mây có sấm chớp liên tục Các loại quái tinh anh Khi ẩn, khi hiện Bước tiếp theo của người chơi Là phải băng qua được màn mưa mây này Để đến địa điểm bổ sung đầu tiên Lúc này chủ lực của hai băng hội Đều tập kết ở địa điểm bổ cấp Chờ đại quân tập kết xong xuôi rồi mới đi tiếp Từ đây có thể thấy Thủ lĩnh của hai băng hội Rất kém chiến tâm Không có sôi nổi gì cả Bọn họ cho rằng dùng mấy bạn người như vậy Đi làm nhiệm vụ này Thì chẳng thà là để bọn họ đi làm nhiệm vụ băng hội còn hơn Lần này đường hoa tiến vào trong trận Đông Hoàng Trung Không phải là để phá hoại Mà vì hắn nhận được tên cầu cứu Của tiểu đội Huy Hoàng Huy Hoàng cầu cứu không phải là vì họ bị nhốt Không thể đi được Mà họ đã gặp bảo vật gì đó Có ba tên viêm tướng Hoàng Giã Mỗi con ở trên một đỉnh núi, Mặc dù có khăn đỏ mạnh mẽ nhập đội Mặc dù cảnh giới pháp thuật hệ thổ của nàng rất cao Mặc dù cấp của khăn đỏ cũng cao Nhưng so với đường hoa thì tuyệt đối Không phải là cùng một đẳng cấp Mà ba tên viêm tướng kia Thì lại liên hệ được với nhau Trong vòng 5 phút Mà không diệt được một tên Thì sẽ phải gánh lấy số mệnh bị đánh hội đồng Thêm nữa Ba tên viêm tướng này tuy mỗi tên Ở trên một đỉnh núi, Nhưng chúng lại có không ít đàn em Độ khó khi đánh chúng còn lớn hơn so với gấp mấy tên viêm tướng hồi ở Mao Dân Quốc. Dựa theo phân tích của bọn Huy Hoàng, nơi này hẳn phải là một cái bẫy do hệ thống thưởng cho đám người chơi. Nói thưởng cho dĩ nhân là vì những người chơi tới đây đều là những người có phần đoạt kết. Còn nói đây là cái bẫy là bởi vì trong số ba tên đó có một tên rất hoanh hoang như là sợ bọn người chơi không đến để tiêu diệt mình vậy. Ở vách núi đường hoa đang đứng có cãi nhau Đường hoa chỉ cần hơi nghe ngóng một chút là biết Đó là người của Thi Thi ở trong băng nhất kiếm Đang sỉ nhục sinh diệt Nói tên này cố ý hại chết bạn bè của mình Ở vách núi đường hoa đang đứng có cãi nhau Đường hoa chỉ cần nghe ngóng một chút là biết Là người của Thi Thi ở trong băng nhất kiếm như vậy Tính khí của sinh diệt vốn đã chẳng ra gì Thấy mâu thuẫn thế này thì không biết giải quyết ra sao PK thì không được, chửi thì hóa ra mình là đàn bà. Chỉ cần ai chơi game đều cũng sẽ biết các game thủ tài năng như thế nào. Ít nhất cái chuyện chửi người, ai đấy đều rất dũng mãnh. Đương nhiên cũng không thể thiếu yếu tố, là đông đảo người vây xem. Bước tiếp theo là hội đồng. Người nào đó lôi chuyện xấu của người nào đó ra chửi. Người nào đó bắt đầu tâm tức, các phe lần lượt tham gia vào chửi nhau. Đến đây thì trở thành một cái chợ. Cuối cùng là xuất hiện phương thức cực đoan nhất là đốt tiền xem ai ngầu hơn ai. Kẻ thường là đầu teo những trò mất nết, không ai khác chính là đường hoa. Thiên ngữ là kỹ năng môn phái. Những người chơi đạt đến cấp 30 đều có thể học được. Tác dụng của nó khiến người chơi trong khu vực nhất định có thể nghe được âm thanh của mình như sấm dậy. Học kỹ năng này là miễn phí. Đường hoa cũng đã thuận tay học luôn Nhưng vẫn chưa có cơ hội xài đến Đừng nói là hắn Hầu hết các người chơi đều chưa cần dùng đến Bởi vì mỗi một lần sử dụng là phải tốn 10 kim Sau khi giá hàng bị đội lên Bây giờ nó đã đến 30 kim Anh bạn kia vừa gầm lên một tiếng Coi như là tốn tiền Âm thanh như sống dậy Lại có tiếng gầm ở bên kia Này, ngươi chỉ dám chửi thôi Ngươi tưởng ta không biết chửi sao. Ngươi không dám chơi thì ngươi là đồ. Con chó. Ây ạ. Lại có thằng nữa cũng chơi cái trò đó. Rất tốn tiền đó. Sau đó thì liên tục. Ở khắp nơi các góc. Đều có những kẻ gầm thét. Đốt tiền như vậy. Trở thành một cái chợ khổng lồ. Đường Hoa khó khăn lắm mới tìm được Thư Sinh. Đang đứng cười khổ. Thư Sinh. Thế không định ngăn bọn chúng lại à? Ây, ta chưa có học thiên ngữ. Thư sinh thở dài. Cùng lắm. Ta cũng chỉ có thể khống chế người của nhất kiếm thôi. Chứ làm sao bắt mọi người không hay được nói gì. À, cũng đúng. Đường Hoa cười cười. Xem ra cái trò đốt tiền này được hệ thống. Rất ủng hộ. Hiện giờ uy hiếp lớn nhất của hạn bạc coi như cũng đã xử lý xong. Mình cũng đã sẵn tiện tay bôi xấu sinh diệt giúp bà xã mình. Công trạng của mình thật là ghê gớm. Đường Hoa suy nghĩ Lên nhìn vào trong biển mây đen Xoáy nước ở trên biển mây là để khảo nghiệm Tốc độ ngự kiếm của người chơi Còn biển mây là để khảo nghiệm Cảm giác phương hướng Ở bên trong biển mây dù dùng các công cụ chiếu sáng Thế nhưng tầm nhìn cũng không đầy một thuốc Theo như tin tức mà tiểu dâm báo Thì nơi này Không những thiết lập Những tình huống đê tiện Như đột nhiên xuất hiện một tầng đá chẳng hạn Mà Đôi khi còn đụng phải quái vật Đường hoa đúng là máu ít Da mỏng Nhưng so sánh người chơi nhị kiếp thôi Chứ so với người nhất kiếp Thì bất kể người thuộc phái nào Bất kể người có luyện được kỹ năng gì Lượng máu của đường hoa cũng chỉ có thể hơn Chứ tuyệt đối không kém người được Huống chi Đường hoa có thể dùng hắc khí Của ma tôn để mở đường Bởi vậy cửa ải này không hề có sức uy hiếp Đối với hắn Ra khỏi biển mây lại phải đụng phải một đội rồng đội rồng ngập trời nói trắng ra có hai con rồng nghịch ngợm vô địch đang chơi đùa một con từ trên tầng mây hỗn độn lao ra xong lại về còn một con từ dưới đất cuộn lên ầm ầm tạo thành những tàn ảnh làm cho người chơi mới đến còn choáng váng tưởng rằng mình gặp nguyên cả một đàn rồng lại lượn một vòng qua các ải khảo nghiệm lực quan sát của người chơi đường hoa rút cục cũng tụ tập được với năm người chơi kia ở trên một ngọn đồi viêm tướng ở đồi phía đông mang số ba mươi còn số ba một ở cách hơn ba mươi cây số về phía đông ba hai ở cách ba mươi cây số về phía bắc dự tính thời gian chơi viện là còn bốn phút hai mươi giây đồi phía đông có hơn hai mươi con quái tinh anh số lượng tiểu binh cũng không ít thứ đáng ghét nhất chính là mấy con rơi Tinh tinh rất nhanh, đã thông báo xong tình huống. Một phần lực chú ý của đường hoa liền tập trung về phía tâm trận. Tâm trận giống như là một đám mây hình nấm, do một vụ nổ bom nguyên tử tạo ra. Nó có màu đỏ, chuyển động không ngừng. Nếu như cẩn thận lắng nghe còn có thể mơ hồ, nghe thấy tiếng chuông ngân. Một phần lực chú ý còn lại của đường hoa thì tập trung vào việc đọc tin nhắn. Tin nhắn này là của Sương Vũ gửi, nhưng nội dung của nó khiến cho đường hoa dựng cả tóc gáy chỉ là hai chữ ha ha, không biết là sương vũ mắng mình hay là chỉ trích mình, mình cũng đã sẵn sàng để ứng phó. nhưng chỉ nhắn với hai chữ ha ha như vậy, đường hoa thực sự là không nghĩ ra nổi. nhất thời, cảm thấy trong tin nhắn còn lộ ra một luồng sát khí. ờ à, ta, ta thật sự là rất hoảng sợ đó. đường hoa trong lòng thấp thỏm lo âu, hít lên một luồng hơi lạnh. Trường 271 Khăn đỏ rời khỏi đội Để cho đường hoa vào Sương Vũ Tỷ đã định ra quy tắc Không cho tổ đội với tên đường hoa này Dù sao thì Mình đi cùng với hắn ở đây Đâu có ai thấy đâu Cần gì phải quá đáng với nhau như vậy chứ Này này Khoa đã mọi người Đường hoa gọi ấy không phải là chuyện của lão bà ta thì còn hắn chưa nói xong bọn huy hoàng đã mất kiên nhẫn giơ tay lên thôi đi giờ này không phải là lúc ngươi chém gió đâu ấy cái tên gia tử khốn kiếp nhà ngươi ngươi đó chỉ giỏi giở trò thôi này không phải như thế ta ta không phải là lạnh người như thế đó đường hoa thở dài này sao các ngươi các ngươi lại nghĩ xấu ta như vậy dù sao cũng là huynh đệ ấy là... Là đâu có phải ta cố tình để cho bà xã ta chết đâu Chỉ là nàng là tại nàng Nàng nói là ta không được tham gia vào Bất kể là việc cứu nàng hay gì Đường hoa thở dài sần sượt, suốt Ta thật là khổ mà Hắn còn chưa nói xong Bọn Huy Hoàng mặc kệ Này một hồi nữa Chúng ta nói chuyện sau Tinh Tinh vội vàng chạy theo Bốn tên đều đã xong đến. Đường Hoa lập tức dùng ma đế vô thiên dụ bọn tiểu quái đi. Huy Hoàng và Sát pha Lan cùng vây đánh tên thiên viêm tướng 030. Đương nhiên chỉ trông cậy vào ba người thôi thì trong nhất thời không thể hạ nổi viêm tướng. Hơn nữa, còn có kiếm nộ của ba người cũng phải lưu lại để đánh đòn cuối cùng. Đường Hoa cũng không những phải đi kéo bọn tiểu binh mà còn phải cò kè đánh với số 031 còn không ba hai ở mặt bắc thì để dành cho phá toái phá toái giương tay bảy thanh kiếm trong tay cùng lượn vòng bay lên sau đó dùng thế xét đánh không kịp bưng tai của bọn trộm chuông đánh thẳng tất cả lực lượng vào người của không ba hai bảy kiếm xếp thành hình lập lập lòe lòe một chữ vạn khởi động kiếm trận không ba hai đang định xuất chiêu để ứng biến phá toái nhanh hơn một nhịp dùng lên phong sương lôi hỏa phi kiếm chủ trận liên tục biến hình trong trận còn có bốn pháp thuật dọc ngang khiến cho không ba hai không còn nơi nào để hạ thủ lúc này cấp dưới của không ba hai đã đến lập tức có một bầy rơi cứ hai ba con thành một nhóm lao đến bên phi kiếm mà tự nổ tung phá toái tức giận lầu bầu chửi một tiếng Này, đúng là Mẹ nó chứ Phá toái rút lôi Kiếm và người cùng đi Bày quái đuổi theo được vài bước Sau đó dưới sự dẫn dắt của viêm tướng 032 Xong về ngọn đồi phía đông Sát pha Lang cũng tức giận bừng bừng Đường hoa thì rất thoải mái Thoải mái hơn bọn phá toái rất nhiều Hắn dựa vào tốc độ Dắt theo hai nhóm tiểu binh Cộng với một tên viêm tướng Chạy rất thoải mái Cò kè một hồi, Sát pha Lan thấy thở cơ đã đến bèn hô to Đường hoa lập tức bỏ rơi bầy quái Dùng tốc độ cao lao thẳng vào số 030 Một chiêu thần ma diệt thế kiếm nộ của Huy Hoàng Bốn lượt nhân kiếm hợp nhất của Sát pha Lan đều được tung ra cả Huy Hoàng ra lệnh Bốn người chơi lập tức rời khỏi bầy quái Đều là những nhân vật đã đạt đến nhị kiếp Tốc độ của bọn họ nhanh và mạnh hơn viêm tướng rất nhiều Cứ như vậy bọn họ hoàn toàn thoải mái mang theo chiến lợi phẩm, chạy về khu vực an toàn. Viêm tướng gần như là không có lực chống cự. Phá toái than thở. Này, ta đã bỏ ra đến 700 kim rồi đó. Bây giờ ta không dám nhìn vào túi càn khôn của ta nữa. Quyển sách phép hắn dùng hồi nãy, gọi là phép hồi chiêu. Có thể hồi chiêu bất kỳ kỹ năng và pháp thuật gì. Bốt từ cấp 1 đến cấp 100 cũng có thể rơi ra. Có điều tỷ lệ rơi rất thấp. Đường hoa lăn lộn lâu như vậy mà còn chưa rơi được một cuốn. Có điều, nó là đồ chỉ dùng một lần, cho nên giá cả cũng không có đáng là bao. Tinh tinh chỉ vào đường hoa, ra từ. Ngươi xem... Con bài tẩy, tất nhiên phải là con bài cuối cùng. Đường hoa lúc này giơ tay than thở, rồi lấy ra một cái pháp bảo. Ài, lúc nào... Ta cũng là người mang tiếng Đám người còn lại vừa nhìn thì học máu Lại là hắn Lúc nào giết bốt xong Hắn cũng chiếm được đồ Mọi người đều rôn rôn chỉ vào tên gia tử đê tiện à, Người mà Thì cũng có lúc xui xẻo chứ Chẳng qua là ta chưa đến lúc thôi Anh em đừng có kỳ thị ta quá như thế Đường hoa cất pháp bảo vào tối Cây cửu thiên toán xích đó dễ nhìn không tình tình thở dài đúng là đều là con người tại sao có những người lại may như thế sát pha lang lúc này cũng lấy ra một giọt nước mưa mỗi người đều cho một cái giá cái giá không cao hơn mức trong lòng của mình tính toán thì mình sẽ tự dùng sau đó sát pha lang liếc nhìn qua pha toái giấy vay nợ cũng được kỳ hạn một tháng đường hoa trả ba trăm sát pha lang như là muốn Dùng nước tiểu để dìm chết tên tiểu tử đê tiện Huy Hoàng ra giá 1.500 Sát pha lang bắt đầu trầm tư Phá toái thì lắc đầu Bởi vì hắn đã hết tiền Tinh tinh lấy ra một tờ giấy Là 1.501 Mọi người cũng bĩu môi Khăn đỏ góp thần phần áo nhiệt 2.000 Dựa theo quy tắc khi chiêu hoa hồng Nàng cũng được tính một phần Đương nhiên đồng thời nàng cũng không còn tư cách lấy đồ Sát pha lang đồng ý giao dịch với khăn đỏ đồ vật vừa vào tay khăn đỏ liền đưa cho huy hoàng này ây à đúng là thật đê tiện mà đúng là chết vì trai mà sát pha lang chia hoa hồng xong liền nói huy hoàng mở nó ra xem là cái gì huy hoàng có phần do dự pha toái than thở ấy không khéo nó là hàng cực phẩm đâu sát pha lang cũng khẩn trương hỏi có lẽ nào huy hoàng bắt đầu giám định giọt nước nước này có thể tu luyện năm cấp, cấp đầu tiên có hai mươi phần trăm xác suất có thêm một đòn tấn công có cùng uy lực, cấp thứ hai là đến bốn mươi phần trăm. Sát pha làng lúc này mếu máu, còn mẹ nó chứ là đồ tốt thật. Đường Hoa lấy một lon bia đưa cho Huy Hoàng. Hey tiên sinh, Ê, ngài thật là tuyệt vời, có người vợ lại mua cho ngài một món quà tuyệt vời đến mức như vậy đó. <cười> chuyện là vợ ta mà huy hoàng cười cười rồi chỉ vào khăn đỏ nàng quyên quyết muốn mua cho ta mà ờ là vì hôm nay thực ra chính là sinh nhật của huy hoàng đó khăn đỏ hơi ngượng ngùng nói là sinh nhật lần đầu tiên ở bên nhau mà ta chỉ có thể tặng cho huynh ấy một giọt nước ta cũng thật là xấu hổ ỷ bà xã đừng nói như vậy chứ em là người tuyệt vời nhất trên đời cả đám bạn liền lắc đầu lè lưỡi giả vờ buồn nôn Đường hoa thở ra ngắn than dài Giống như hắn đã đoán trước Tam giác ba tên viêm tướng kia Bởi vì một góc đã bị tiêu diệt Cho nên hai góc còn lại Đều từ từ lui về phía tâm trận Đồng thời băng nhất kiếm Ở băng song sư Cùng tuyên bố bỏ cuộc sự kiện lần này Hạo nhiên có phát biểu thêm Trên báo rằng Mỗi người chỉ cần nộp một kim Là có thể trở thành thành viên tạm thời Của băng song sư Có thể thông qua truyền tống trận của binh trạm ở bích động để đi đến kiến mộc nơi đảo tiên nhân tìm búa bàn cổ về để đổi phần thưởng của nữ bạt còn có một ít tổ chức nhàn rỗi ví dụ như thắng giả vi vương của bang thần chê lĩnh vực có ý đồ với thần khí nhưng dưới sự theo dõi của thi thi thì cho dù là có ý đồ cũng chẳng làm được cái gì huy hoàng và Khanh đỏ cùng ăn một bữa tối sinh nhật xong bèn không thể chờ đợi được nữa chạy đi tru tước quốc hội họp với những thành viên trong tiểu đội. Mặc dù trận chuông Đông Hoàng coi như đã xong, nhưng vẫn còn có những viêm tướng khác đang lăn lộn ở tru tước quốc. Sự kiện này kéo dài có một tháng mà đã qua mất 10 ngày, đương nhiên phải tranh thủ thời gian còn lại. Nhưng không ngờ khi đến được chấn giáp của tru tước quốc. Người chờ hắn chỉ có một mình sát pha lang mà thôi. Đường hoa phá toái và tinh tinh đã mất tăm mất tích mày ờ uh, bọn họ đi đâu mất rồi người người có thấy không ta không biết đấy là việc của bọn họ sát pha lang thở dài phá toái thì về hoàng sơn mở hội nghị gia tử thì bị bà xã đằng đằng sát khí bắt đi đi đâu thì không rõ Chỉ thì trước mắt vẫn còn đang còn sống động chương hai trăm bảy mươi hai gia tử quy vũ bầu không khí ở hoàng sơn lúc này cực kỳ trầm trọng người tới đều người lui đều thấp tha thấp thỏm, chỉ sợ là rước họa vào thân phòng nghị sự của hoàng sơn là nơi khởi nguồn của bầu không khí này ở bên ngoài phòng các đường chủ vô cùng khẩn trương tập hợp tinh tinh thì nhỏ giọng hỏi hạo nhiên ta có có còn mở hội nghị không hạo nhiên chỉ chỉ ở trong đó rất căng đó muội cô dám vào không tinh tinh lắc đầu than thở gia tử gia tử thật sự là rất đáng thương mà hạo nhiên cũng gật đầu nhưng tên gia tử chết tiệt ai à. là vì quá dễ diện mà cứ chọc vào tất cả mọi người đó ở bên trong đường hoa đang chán nản vì bị tất cả các đà chủ của bang Bao vây lại mà lên án Vừa rồi sự tình của bang căng như vậy Mà hắn không có tham gia vào Tóm lại hắn là một tên đề tiện Cứ như vậy Đường Hoa như là một đứa bé ngoan Ngồi rụt đầu rụt cổ Để cho các lão già trong bang mắng trời Phá toái thì thở dài Ở bên kia Ê, Mặt trời phải mọc từ hướng tây rồi Sương vũ lại bênh tên tiểu tử gia tử hay hay là nàng yêu hắn thật nhỉ mấy người cùng trợn mắt quay sang nhìn lẽ nào là thật sao thì rõ ràng là tinh tinh đã nói như vậy mà đường hoa lúc này gãi đầu gãi tai đi ra rốt cục hắn cũng đã thoát được một kiếp thật sự là rất đau đầu hội nghị của bang song sư mục đích lần này để thảo luận về việc thăng chức của sinh diệt Bởi vì từ khi Sinh Diệt lãnh đạo băng song sư thế này, liên tục lập nhiều chiến công, bọn Hạo Nhiên cũng rất vui mừng, cho nên mở hội nghị quyết định tăng chức cho Sinh Diệt. Sinh Diệt sẽ là trưởng lão, còn phó băng chủ hiện giờ do Tinh Tinh tiếp nhận. Cơ hồ mọi ý kiến đều nghiêng về một phía, chỉ có Sương Vũ nói như thế này. Quả thực là Sinh Diệt đã làm sai một số chuyện. Nhưng ta phải nói một câu, tuy Sinh Diệt có chút dễ xung động, có chút vô trách nhiệm, Nhưng từ trước tới giờ hắn chưa bao giờ vì tư lợi bản thân cả Hạo nhiên gật đầu Điều đó mọi người đều biết Vị trí trưởng lão trong bang trước giờ vẫn để trống, Uy danh của sinh Diệt khá cao Cho nên ta mới nghĩ Chuyện này phải xem ý kiến của mọi người nữa Ấy, được rồi, đồng ý Chúng ta đồng ý Cái việc này nó cũng dễ thôi mà Không có gì đâu, không có gì đâu Mọi người đã nói như vậy rồi Thì cũng không ai còn ý kiến gì thật Đám người vỗ tay bồm bốp Sinh Diệt đứng đó thật là ngượng ngùng Quả thực là bấy lâu nay Hắn cũng đã rất đau đầu vì chuyện này Đường Hoa ở một bên Chỉ mỉm cười tủm tỉm. Thôi đi Sướng bỏ sự ra lại còn Lắm chuyện đó Sinh Diệt quay lại trợn mắt Nhìn đường Hoa Giả tử Người nói cái gì Tên khốn kiếp À, thì ta nói là ngươi sướng bỏ sự đó Ở một nơi khác Sương Vũ Thị Thị mắc lừa rồi Tình tình toát mồ hôi Cái tên đường hoa này Cũng thật là khéo léo Đầu tiên là lúc yêu ma phương Tây xâm lấn Đường hoa mở dịch vụ Cho song sư và nhất kiếm Hắn đứng ở giữa mưu cầu bất chính Đây là tội một Nhưng hắn tránh không bàn tới Mà là chỉ trích mọi người điều hướng đánh thẳng vào sinh diệt để cho hắn thoát tội. Tiếp theo là trận Đông Hoàng Trung. Vì mọi người ở trong bang nể mặt hắn là chồng của Sương Vũ, cho nên cũng không có ai đả động gì đến hắn cả. Xem ra Đông Phương Gia Tử vẫn là một tên cực kỳ đề tiện. Sương Vũ sau khi một hồi nghe Tinh Tinh phân tích, Càng nghe thì khuôn mặt của nàng càng tím bầm lại như gan heo Nhưng mà thôi kệ thôi Tỷ tỷ Dù sao thì tỷ cũng không phải là đối thủ của hắn đâu Động vào tên gia tử Coi trời bằng vung này Ai, Thật là đau đầu đó Nhưng Nhưng không thể nào Mà bỏ qua cho hắn được Hắn, hắn là cái tên đệ nhất đề tiện khốn kiếp Thôi đi mà Hai người thở dài quả thực là tinh tinh rất thông minh mới nhìn ra được tên Đông Phương gia tử có âm mờ vô cùng đê tiện hắn luôn luôn là người đứng giữa suối bên nọ một chút rục bên kia một chút và cuối cùng hắn kiếm lợi nhiều chút chương hai trăm bảy ba búa bàn cổ Chu Tước Quốc đang trong tình trạng là ghế ít đít nhiều phải nói lần loài người vẫn là loài động vật thông minh nhất chỉ cần đồng lòng thì làm gì mà không kiếm được tiền cho nên mấy người chơi có thân thủ khá khá đều nho nhao tụ họp lại với nhau. Ví dụ như có một tổ đội gồm mười lăm người chia làm ba đội kia. Khi gặp phải ba tên viêm tướng thì hỗ trợ nhau. Một đội sẽ dắt hai con khác rời đi, hai đội còn lại sẽ giết con thứ ba. Chuyện phân phối như vậy cũng là công bằng. Con thứ nhất là đội A đánh là chính, cũng có thể lấy được vật phẩm. Thì dựa vào may mắn của từng người Cũng chẳng trách được ai cả Sở trường của viêm tướng Chính là đối phó với những người chơi Ở trên diện rộng Còn đối phó với một nhóm nhỏ Thì nó lại có vẻ là khá kém Sự linh hoạt của nhóm nhỏ Khiến cho nó không nỡ dùng Kỹ năng ít ỏi của nó Bởi vì nếu như dùng một lần xong Rất có thể là sẽ hết Viêm tướng này, chờ đến khi đường hoa phá toái và tinh tinh, một lần nữa hợp lại với nhau. Đám viêm tướng ở Chu tước quốc hầu như đã bị người ta tiêu diệt, hoặc có những tên còn lại thì cũng sắp sửa đến lúc bị tiêu diệt. Hay thật là đau khổ, đúng là khi mà miếng thịt nó còn quá nhỏ, mà đám người thì lại quá đông. Thật sự là rất xót ruột. Năm 14 tên viêm tướng, cuối cùng đều đã chuyển vào trong trận thần khí, không dám lang thang ở bên ngoài nữa. Ngẫm ra thì số phận của viêm tướng cũng thật là đáng thương. Nếu như bọn chúng biết trước, chúng có kết cục này thì có lẽ ngày đó chúng đã không đi theo nữ bạc làm gì, để bây giờ phải chịu đau đớn khổ sở bị đám người chơi truy sát đã đành. Lại còn khốn khổ khốn nạn trong suốt thời gian qua chứ. Sát Phá Lang sau khi xem xét tình hình, quyết định đề nghị cả đội sẽ giải tán. Bởi vì thật sự là trong lòng của Sát Phá Lang lúc nào cũng lo sợ. Tên Đông Phương ra tử giờ trò, tiêu phí thời gian như thế. Thì chẳng thà đi mò ở Chu Tức Quốc, biết đâu. Một đội nào đó đang chuẩn bị đánh chết viêm tướng. Thì mình lại nhảy vào chơi trò cướp bốt, như vậy cũng hứng thú. Phá tói mấy hôm nay đi qua đi lại, rất mỏi mắt. Chuẩn bị đến thăm lão đại bàn cổ Sau đó lang thang bích động Đi kiếm bảo vật luyện cấp Còn huy hoàng Thì cần phải chuẩn bị chuyện cửu thiên huyền nữ Cũng từ biệt Tinh tinh thì vẫn còn nhớ Tên diệt thế thầy bói Nhưng lại không thể nào nói chuyện được Sự kiện khởi động được hơn nửa tháng 54 tên viêm tướng ở ngoài trận Cuối cùng đều đã bị tiêu diệt Ở trong trận thì mặc dù Có mấy tiểu đội đi vào thám hiểm Thế nhưng môi trường trong đó quá quỷ dị, mà lũ viêm tướng ở trong đó thì lại cực kỳ thông minh, cho nên các tiểu đội đi vào giống như là tử sĩ một đi không trở về. Ngay khi mọi người còn đang cảm thấy sự kiện lần này thật nhàm chán, thì có một tin tức động trời xuất hiện. Bố bản cổ đã hiện thế. Không ai biết, người giữ bố bản cổ là ai, nhưng loa phát thanh từ hệ thống đã nói rõ. Một khi người giữ bố bản cổ tiến vào trong trận thần khí. Là có thể truyền tống hạn bạt về trung nguyên. Mà nếu như hạn bạt về trung nguyên. Lúc đó thì thật là rất khủng khiếp. Tin tức này không thể nghi ngờ. Là một sự đả kích trí mạng với những người chơi thông thường. Vốn không gánh nặng hơn được nữa. Bọn người chơi. Bắt đầu bảo vệ trận thần khí. Bất kỳ người nào tới gần trận thần khí trong phạm vi mời dặm. Đều sẽ bị giết chết. Mỗi một cửa vào trận. Đều có mấy ngàn người chơi bảo vệ Đồng thời Một số các cao thủ Cũng bị bọn người chơi nghi ngờ Lão đại của Vô Biên Đặc San Là Phật Pháp Vô Biên lên tiếng Ở trong thời đại này Mọi thứ đều rất nguy hiểm Hoàn toàn không thể nào tin tưởng Vào bất kỳ ai cả Ngoài chính bản thân mình vậy Các cao thủ bị bọn người chơi hoài nghi Cũng rất nhiều Phóng viên chứng thực, trong thời gian xảy ra vụ án, thiếu Huy Hoàng và Khăn Đỏ đều đang được phóng viên phỏng vấn. Về chủ đề cửu thiên huyền nữ, phá toái cũng có rất nhiều người làm chứng là trong thời gian xảy ra vụ án. Hắn đang đi lang thang với một ai đó ở Bích Động mà người kia cũng đã lên trước tuyên bố rằng người ấy sẵn sàng đứng ra để làm chứng. Phóng vân nộ thì không cần phải nói là vẫn cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ ở trên tiên giới, không quan tâm tới bất kỳ điều gì. Chỉ có một mình Sát pha Lan là bị nghi ngờ nhất. Hắn không có lấy một nhân chứng, cũng chẳng có lấy một vật chứng. Điều càng tồi tệ hơn là một ngày trước khi xảy ra vụ án, có người trông thấy Sát pha Lan lăn lộn ở bên trạm bích động. Nhìn hướng hắn đi thì đó chính là đảo tiên nhân. Liệu rằng Sát pha Lan chính có phải là kẻ bắt cầu để dẫn nữ bạc về đây hay không là sát pha lang đã lấy được bố của bàn cổ hay sao đương nhiên là không phải đường hoa lấy bố bàn cổ ra cười khổ ai à cứ nghi ngờ hết người nọ đến người kia làm gì phải tội người ta ra ấy bố bàn cổ ở đây chứ còn ở đâu hê hê hê tôn minh vừa nhìn thấy thì cuống cuồng này cất đi hay ngươi định trở thành công địch của tất cả mọi người hay sao hay à công địch của tất cả mọi người thì để xem xem có ai làm gì được ta đường hoa cười cười tôn minh đứng lên đóng lại toàn bộ cửa sổ sau đó hỏi đấy sao người lại có thể lấy được búa của bàn cổ vậy hay sao người hay vậy ờ thì à, thì tất nhiên là cái gì nó cũng phải có cách của nó đâu có phải tùy tiện là được đường hoa cười cười Này, nguyên thần có phải là không mặc được trang bị phải không? Ờ, phải, chính là như vậy đó Ây à, vậy búa bàn cổ Liệu có phải là vũ khí đứng đầu trong thiên hạ không? Ờ, ta cũng không có rõ lắm Nhưng mà cũng chắc là như vậy đó Người hỏi như vậy để làm gì? Thì ta hỏi thôi Trời và đất đều là do cây búa này mà Làm ra mà, ấy có đúng không? À, có lẽ là như vậy đó. À, dù sao thì ta cũng không quan tâm cái búa này nó xuất thân thế nào. Thứ ta quan tâm nó là ta có được cây búa trong tay. Đường Hoa cười cười. Khi nguyên thần của bàn cổ xuất hiện, chiêu thức mạnh nhất trong trời đất đó chính là khai thiên tích địa. Đường Hoa lúc này cười cười lấy ra một tấm gương. Ngày khi hắn tung ra chiêu đó, ta dùng tấm gương này phản xạ. Sau đó, thì chính bàn cổ, nguyên thần của bàn cổ cũng không chịu nổi, đòn đánh, phản xạ lại của mình, và cuối cùng chết. Tôn Mình trợn mắt, Ây ơ, vậy là người, người tiêu diệt bàn cổ bằng một hít? Ờ, chính là như vậy đó. Đơn giản vậy thôi sao? Ờ, đơn giản vậy thôi. Ây ơ, ta choáng váng. Này, tấm yên vũ thần kính này, đúng là hàng hiếm đó. Tuy nhiên, Đường Hoa biết, Là cũng có rất nhiều người sở hữu yên vũ thần kính. Chỉ có điều rằng là họ không biết cách sử dụng để mà phản đòn lại bàn cổ mà thôi. Đường Hoa cười híp cả mắt. Đây gọi là mượn lực đánh lực. Bốn lạng, bạt vạn cân nợ. Đáng tiếc là vừa cướp vừa lừa. Hiện giờ ta chỉ còn lại mỗi một tấm gương này thôi. Này, người có định đi bàn giao lại búa nhiệm vụ không? Tôn Minh hỏi đổi hiên viên kiếm sao đường hoa bĩu môi còn lâu đó đây là búa của lão đại bàn cổ hiên viên kiếm chỉ là cây kiếm của hoàng đế mà thôi tuổi gì ấy nó có tác dụng gì vậy còn tốt hơn là tốt đó chỉ cần ghi lại nơi trốn và tọa độ trong trạng thái không phải chiến đấu thì mình có thể truyền tống đi bất kỳ lúc nào bất kỳ đâu tổng cộng nó có thể ghi nhớ đến mười tọa độ đó Này, Hay vậy sao? Ê, cho ta mượn chơi vài ngày đi. Được rồi, để ta chơi chán đã. Vừa dứt lời thì loáng một cái. Đường Hoa biến mất. Tôn Mình tức giận bừng bừng. Này, ấy, ấy, ngươi, ngươi còn phải trả tiền mà. Ê, chủ quán, nó chạy mất rồi. Loáng một cái. Sương Vũ lúc này đang xử xử lý sổ sách thu chi ở Hoàng Sơn. Thì đột nhiên thấy động ở bên cạnh đường Hoa đã xuất hiện. Ê, bà xã, này ta đây có ngạc nhiên không? ấy chính là ta đây. sừng vụ choáng váng, đây nhất định là ảo giác rồi. nàng khép lại bờ môi đang há hốc ra vì sừng sốt của mình, nàng lắc lắc đầu, rồi lại tiếp tục cắm đầu tính toán. không lẽ là mình nhớ thằng này quá, đến mức muốn điên rồi sao chứ? ấy thật là đáng ghét. đường hòa vã mồ hôi hột bố bản cổ không ngờ cũng có trục chặt, hắn vội vàng kiểm tra mới phát hiện có hạn chế là mỗi một ngày chỉ có thể truyền tống được hai lần, trong khi truyền tống sẽ có xác suất nhất định khiến cho hôn mê mấy ngày. này, đây là đâu nhỉ? Đường Hoa nhìn trái nhìn phải, suy nghĩ rồi sau đó hắn đột nhiên giật mình, còn mẹ nói chứ? mình đang định đi kiếm huy hoàng, dọa cho thằng đó một trận. Cho nên truyền tống đi Côn Lôn. Sau đó, bèn nhắn tin hỏi Huy Hoàng. Huy Hoàng trả lời là đang ở băng hội. Thu trang bị tăng sát xuất bạo kích. Đường Hoa trợn mắt. Nghe nói viên châu cuối cùng là Thủy Linh Châu. Đang ở trong tay của trưởng môn phái Côn Lôn. Là Túc Giao. Đường Hoa suy ngẫm một lúc rồi nhắn tin. Huy Hoàng, này ta nói. Ta mới biết được một tin động trời. Có người định ám sát trưởng môn của các người đó. Còn mẹ nữa chứ ai dám ám sát npc môn phái ấy tên đó chính là đông phương gia tử giờ thìn loáng một cái xuất hiện ở giữa đại điện cấp năm mươi đều là rác rưởi có điều giết trưởng môn của côn lôn xong thì rất có thể sẽ kích động đến côn lôn kiếm trận huy hoàng thở dài mấy npc của môn phái đó thì vốn dĩ sinh ra là để giết thôi thì cứ để cho tiểu tử đường hoa làm nhiệm vụ cho xong Dù sao thì giết chết, rồi cũng vài ngày lại hồi sinh ấy mà. Đúng giờ thì, đường hoa bay đến đại điện, nhìn thấy trưởng môn của con lôn là túc dao, đang một mình quỳ trước tượng của cầu thiên huyền nữ khấn vái. Từ đây có thể thấy, thần tiên thật sự là không có phúc hậu gì cả, bắt người ta quỳ bái mà cuối cùng vẫn định tiêu diệt môn phái của người ta. Cùng lúc đó, một thanh kiếm màu kim xuyên qua nóc điện, cắm thẳng vào chỗ đường hoa vừa đứng, làm cho hắn hết hồn. Đường Hoa lập tức chạy ra khỏi đại điện ngẩng đầu nhìn, tay chân của hắn run rẩy, nguyên một đám phi kiếm đang lao ầm ầm xuống như mưa. Cả bầu trời của côn lôn đều là bóng kiếm loang loáng. Này con mẹ nó chứ, ta, ta vừa mới đến mà đã khởi động kiếm trận. Kiếm trận này thật là khủng khiếp. Ái da! hết chương hai trăm bảy mươi ba xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe xin chào và hẹn gặp lại